Hừm, chưa bồi thường mà đã muốn đi. Thu nguyên lão lệnh bài lại, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Ta bồi thường một vạn khối hạ phẩm linh thạch. Ớ, không, ba vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nói lý đào hắn không thiếu hạ phẩm linh thạch là bởi vì hàng ngày hắn tu luyện không cần đến hạ phẩm linh thạch. Nhưng hạ phẩm linh thạch ở mê vụ đảo này chính là tiền tài. Trên người hắn ngoại trừ trung phẩm linh thạch ra, thì cũng chỉ còn khoảng 78 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa, bản thân hắn là tinh cực cảnh cường giả, nên mới dám nói không thiếu hạ phẩm linh thạch. Diệp Trần nói, 3 vạn không đủ, ra ra 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ngươi có thể cút. 5 vạn khối? Được, ta bồi thường. Lý Đào do dự một lúc rồi nhịn đau lấy ra 5 cái dương. Trong mỗi giường đều có một vạn khối hạ phẩm linh thạch Vừa vặn đủ 5 vạn khối Đợi Lý Đào rời đi rồi Diệp Trần mới quay đầu nhìn Triệu Ngọc Sương nói Số hạ phẩm linh thạch này đều cho nàng Đều cho ta Triệu Ngọc Sương vẫn còn khiếp sợ Mới hơn 10 ngày không thấy Diệp Trần làm sao đã trở thành nguyên lão của mê vụ đào rồi Trong ấn tượng của nàng Địa vị của nguyên lão chính là dưới ba người trên vạn người Nắm trong tay quyền sinh sát rất lớn. Người chính là nguyên lão tân nhậm. Triệu Ngọc Sường nhịn không được, nhỏ giọng hỏi. Diệp Trần gật đầu. Việc này nói ra rất dài dòng, sau này có thời gian sẽ nói lại. Dứt lời, Diệp Trần liền hướng cửa thành đi tới. Có trách Ngọc Sương không vội lập gia đình Thì ra là đã sớm quen biết với tân nhậm nguyên lão Nguyên lão vừa trẻ tuổi Vừa có tiền vừa có quyền Gả cho hắn thì cả đời này Cần gì lo nghĩ nữa Đám bằng hữu của triệu Ngọc Sương Rất hâm mộ nàm Cách mê vụ đảo khoảng mấy trăm dặm Giữa không trung Có một đạo nhân ảnh đang lơ lửng ở đó Cảm ứng cầu này thật thần kỳ Cách xa như vậy mà vẫn cảm ứng được cũng không cần sợ mất phương hướng trong đám sương mù dày đặc thế này Trong bàn tay Diệp Trần lúc này đang có một khối quang cầu tỏa ra hoàng sắc quang mang Dùng tinh thần lực đưa vào Diệp Trần rất dễ dàng cảm ứng được vị trí của mê vụ đảo Cảm ứng cầu này cùng với cảm ứng thấp thì có thể liên hệ trong phạm vi nghìn dặm mà từ cảm ứng thấp tới biên giới mê vụ đảo cũng tầm 200 dặm Như vậy ta cũng không thể rời khỏi mê vụ đảo quá 800 dặm Nếu không cảm ứng cầu sẽ mất đi hiệu lực Hiện tại còn chưa tới cực hạn Tiếp tục đi tới trước xem sao Trong tay cầm cảm ứng cầu Diệp chân tiếp tục đi về phía trước 6 dặm 700 dặm 750 dặm Theo khoảng cách ngày càng xa Quảng mang trên cảm ứng cầu càng ảm đạm Hiện tại đã là màu vàng nhạt Chứng tỏ đã tới khoảng cách nguy hiểm Không sai biệt lắm Diệp Trần không tiếp tục bay thẳng tới trước Mà bay thành một vòng trong xung quanh mề vụ đảo Ô, Diệp Trần Sau khi đi khoảng hơn 3.000 dặm Diệp Trần đụng phải nữ nguyên lão duy nhất trên mề vụ đảo là Lưu Mân Chào Lưu Nguyên lão, sao ngươi lại ở đây? Diệp Trần lên tiếng chào hỏi Lưu Mân cười nói Cũng giống như ngươi Ta muốn xem có cách nào rời khỏi mê vụ cấm khu hay không Ta cũng không muốn ngây ngốc cả đời ở chỗ này Là vậy sao? Lưu Mân từ hình dáng bên ngoài Cũng vào khoảng 3-40 tuổi Tính theo tuổi thọ của tinh cực cảnh cường già Thì nàng tối đa không quá 70 tuổi Cũng rất có thể còn chưa tới 50 Cách đại nạn còn rất xa Cho nên nàng cũng không có khả năng Vì kiểu khúc nghịch linh thảo Mà tiến vào đây tự nhiên là rất muốn rời đi Người có đầu mối gì chưa? Lưu Mân hỏi Diệp Trần lắc lắc đầu Mê vụ cấm khu rất cổ quái Chẳng những hạn chế tinh thần lực dò xét Mà hơn nữa trong sương mù dày đặc Tinh thần lực còn không thể khóa định Bất cứ vật thể nào Nếu bay theo một đường thẳng tắc Thì rất dễ dàng rời khỏi mê vụ cấm khu Ví dụ như linh hồn lực của Diệp Trần tản ra ngoài 10 dặm Như vậy chỉ cần trong phạm vi linh hồn lực cảm ứng được tập trung vào một khu vực nào đó sau đó bay vút tới rồi tiếp tục phóng ra linh hồn lực tập trung khu vực phía trước Cứ như thế tuần hoàn là có thể thuận lợi ly khai Nhưng mê vụ cấm khu đâu có đơn giản như vậy Rõ ràng khu vực đã khóa định trước đó Nhưng khi bay tới nơi thì lại phát hiện bản thân đã lạc hướng đi rất xa Nói cách khác Vị trí người cho rằng đã khóa chặt Trên thực tế lại không thể khóa được Lưu Mần nghe Diệp Trần cũng biết Nàng trước kia cũng đã thử qua cách này Nhưng không có chút hiệu quả nào Xem ra không tìm được biện pháp Thì chỉ có thể cả đời ở lại mê vụ đào này Lưu Mần lộ ra nụ cười khổ Trong thiên địa sẽ luôn cho ta một đường sinh cơ Sẽ có cách để xử lý Diệp Trần không dễ dàng buông bỏ như vậy Ừ Ta về trước đây Ngươi cứ tiếp tục đi Lưu Mân cũng hy vọng Diệp Trần tìm được đường ra ngoài Nhưng trong tiềm thức Nàng lại cho rằng Diệp Trần không thể nào làm được Dù sao nàng ở đây cũng đã 5 năm Thí nghiệm qua không ít cách Nhiều lần thậm chí còn bị lạc trong sương mù Nhưng vẫn không có cách nào hữu hiệu Lưu Mân rời đi Diệp Trần khẽ nhíu mày Hắn vẫn luôn cho rằng trong thiên địa không hề có cái gì là hoàn toàn tuyệt lộ. Linh hải cảnh có thể thuận lợi đi ra ngoài thì khẳng định họ có điều kiện nào đó phù hợp với khả năng đi ra. Linh hồn lực của ta chỉ bị hạn chế một thành. Đây chính là ưu thế của ta. Nhất định sẽ tìm được cách. So với những tình cực cảnh cường giả khác, tỷ lệ diệp trần có thể đi ra ngoài cao hơn vô số lần. Tới gần hoàng hôn, sương mù càng thêm dày đặc. Vốn tưởng rằng có thể theo đệ nhất trọng thiên kim diễn thiên rời đi, nhưng cái mê vụ cấm khu này cũng bao phủ cả kinh diễn thiên vào trong. May mắn là ta không có kích động lập tức, đình chỉ di động, nếu không cũng không thể trở về được mê vụ đảo rồi. Càng tìm hiểu sâu về mê vụ cấm khu thì càng thấy nó đáng sợ. Diệt Trần suy đoán đệ nhị trọng thiên thái cực thiên có lẽ cũng bị mê vụ cấm khu này bao phủ. Nếu không, linh hài cảnh cường giả cũng không đối với mê vụ cấm khu kiêng kỵ như vậy. Trời cũng sắp tối rồi, trở về cái đã. Tạm thời không tìm thấy cách rời đi, Diệp Trần không thể không phản hồi mê vụ đảo. Thời gian từng ngày trôi qua, Diệp Trần mỗi ngày đều đi ra ngoài mê vụ đảo tìm cách rời đi mê vụ cấm khu. Hết chương 365 Hết chương 365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 Ngày mai ta muốn ta đi tọa chấn mê vụ thuyền Diệp Trần hỏi Vâng Chất sự đến thông báo gật đầu nói Ta biết rồi Mê vụ thuyền chính là cái thuyền lớn như hòn đảo di động Mà lúc mới tới mê vụ đảo Diệp Trần đã thấy Mỗi lần đi ra ngoài thăm dò Đều sẽ cử ba nguyên lão tọa trấn Lần này đến phiền Diệp Trần Và hai tên nguyên lão nữa Sáng sớm ngày thứ hai Diệp Trần đã đi tới bến tàu Diệp Nguyên Lão Trên con thuyền dài tới ngàn mét kia Lưu Mân cùng với một Nguyên Lão khá cao tuổi Gọi là Trần Nguyên Lão Đang đứng ở bong thuyền Người lên tiếng chào hỏi là Lưu Mân Diệp Trần cười cười Phi thần lên bom Đúng là xảo hợp Lưu Mân nói Đúng vậy Mê vụ thuyền mỗi tháng sẽ khởi hành một lần người là người mới tới, cho nên mới đem ngươi đi theo lần này. Là vậy à? Trần Nguyên Lão cũng nói. Diệp Nguyên Lão, tọa trấn mê vụ thuyền tuy không có gì nguy hiểm, nhưng cũng không thể khinh thường. Mười mấy năm trước có một lần cả mê vụ thuyền và người ở trên đó đột ngột biến mất, kể cả ba vị Nguyên Lão, cho nên chúng ta cũng nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Cả thuyền và người đều biến mất, Diệp Trần đúng là lần đầu tiên nghe nói việc này. Lưu Mân ngừng trọng nói. Đúng vậy, ta cũng có nghe nói qua chuyện này. Mê vụ cấm khu vẫn luôn là một câu đố không ai biết được. Những người kia đi tới nơi nào. Mọi người đã tới đồng đủ, mê vụ thuyền liền lên đường. Cảm ứng tháp loại nhỏ trên thuyền có phạm vi rất xa, đạt tới khoảng hơn 3.000 dặm. Đương nhiên, khoảng cách an toàn là trong vòng 2.800 dặm. Xa hơn thì rất nguy hiểm ầm ầm, Sóng nước rất mạnh Mê vụ thuyền dùng tốc độ trăm dặm một giờ Tiến tới trước Trên bong thuyền Diệp Trần lấy ra cảm ứng cầu Lúc này nó đã mất đi liên hệ với mê vụ đảo Đã hơn một ngàn năm trăm dặm May là trên thuyền còn có một cái cảm ứng tháp lại nhỏ Thu cảm ứng cầu lại Diệp Trần phóng linh hồn lực ra quan sát động tĩnh bốn phía rào rào Diệt Trần loáng thoáng nghe được thanh âm khác thường dưới nước rào rào rào rào thanh âm càng lúc càng rồn rập mọi người trên thuyền lúc này cũng nghe thấy Trần Nguyên Lão đi tới nói cẩn hận một chút là bát cấp yêu thú mê vụ thú loại yêu thú này ở ngoại giới không có hơn nữa bình thường nó cũng không xuất hiện trên mặt nước chỉ khi mê vụ thuyền rời bến nó mới đi theo phía sau phát động cầu kích mãnh liệt là do cảm ứng tháp hấp dẫn nó diệp trần dò hỏi ừ đúng vậy nó tới rồi ầm ầm trần nguyên lão vừa dứt lời thì một cột sóng đã phóng lên trời cùng lúc đó ở bên trong đám sương mù nồng đậm xuất hiện một bóng đèn nhàn nhạt, nhạt, nhạt hướng về phía mê vụ thuyền Tìm chết! Trần Nguyên Lão lấy ra một thành vũ khí màu đồng, mạnh mẽ công kích. Phanh! Trên mặt hồ cuồng phong gào thét, sóng nước tùy ý bị kích bắn tung tóe Diệp Trần hai tay khoanh lại, dùng chân nguyên tạo thành một vòng hộ thể chân nguyên, ngăn cản lực công kích. Lưu Bần từ trong thuyền đi ra, nói Mỗi lần khởi hành đều gặp phải mê vụ thú công kích, đúng là phiền toái Giống. Mê vụ thú dường như bị thương, điền cuồng quấy động dòng nước. Mê vụ thuyền cũng bị lay động khổng ngớt. Hoàng Sơn kích! Trần Nguyên Lão cũng hét lớn một tiếng. Trần Nguyên vũ động, hai tay cầm lấy vũ khí chém mạnh xuống. Sương mù bị xẻ ra làm hai. Mọi người lúc này cũng nhìn thấy được trần thần của mê vụ thú. Đây là một đầu yêu thú cực lớn, hơi giống ngưu Trên đầu tỏa ra sương mù màu trắng rất dày đặc. Dính phải một kích toàn lực của Trần Nguyên Lão Một cái sừng trên đầu nó liền bị đánh gãy Bản thân nó thì bị đánh văng ra xa hào Cương Chiến lực của con mê vụ thú này Tối thiểu cũng là tình cực cảnh đỉnh phong cường giả cấp bậc Lực phòng ngự không kém mấy So với tình cực cảnh cực hạn cường giả Rất khó giết Độ linh hoạt và sức phản ứng của yêu thú Không bằng võ giả nhân loại Nhưng bù lại Chúng nó lại có lực phòng ngự mạnh hơn Hơn nữa, sinh mệnh lực cũng rất dài dẳng, một kích có thể làm trọng thương tinh cơ cảnh cực hạn cường giả cũng chưa chắc có thể đánh trọng thương một đầu yêu thú đồng cấp. Trần Nguyên Lão, có muốn hỗ trợ không? Diệp Trần nhìn Trần Nguyên Lão hỏi, Trần Nguyên Lão cười nói, Lão phù tuy già, nhưng một đầu yêu vụ thú, vẫn còn ứng phó được, hai người đừng qua đây, ta cùng với nó chơi đùa. Trần Nguyên Lão lúc này rất cao hứng, cũng khó trách, hắn thân là nguyên lão của mê vụ đảo, nên không có khả năng muốn luận bàn là có người cho hắn luận bàn. Mà cho dù có, cũng chỉ điểm đến là rừng, đâu có được tận hứng chiến đấu như lúc này. Oanh Mặt nước bị phân làm hai, Trần Nguyên Lão lao ra ngoài cùng với mê vụ thú quấn lấy nhau. Một lát sau, Trần Nguyên Lão mang theo một thân quần áo đầy máu trở lại. Ôi, thật sảng khoái. Diệp Nguyên Lão, ngươi không biết đó thôi. Đây là việc mà đám Nguyên Lão chúng ta chờ mong nhất mỗi khi tọa trấn mê vụ thuyền đó. Diệp Trần nói, Ngươi không sợ chúng ta sẽ ly kỳ biến mất sao? Nói thật, ta ngược lại muốn xem thứ gì có thể, thể khiến chúng ta biến mất. Trần Nguyên Lão có chút không để ý nói. Lưu Mân cũng gật đầu nói, Ta cũng rất tò mò. Khi thuyền đi tới khoảng cách khoảng 2600 dặm thì bắt đầu đi theo hình vòng tròn, lấy mê vụ đảo làm tâm. Trong bà vạn dặm mê vụ cấm khu thì bọn họ cũng đã thăm dò được 56000 dặm ở khu vực trung tâm. Mê vụ thú đúng là nhiều. Mới 5 ngày đã đụng phải bảy đầu. Nhìn thân hình một đầu yêu thú bị phanh thay cách đó không xa, Diệp Trần vừa lẩm bẩm vừa thu hồi trưởng kiến. Trần Nguyên Lão mở miệng khen Lợi hại Khó trách tôn Nguyên Lão chịu thiệt trên tay ngươi Ta còn kém lắm Gặp được đảo chủ đồng dạng Cũng chỉ có nước trốn Diệp Trần linh cơ khẽ động Đá qua chuyện của ba vị đảo chủ Trần Nguyên Lão nghe vậy thì nói Kỳ thật Ba vị đảo chủ cũng không có gì hơn chúng ta Nhưng ngươi biết bọn hắn Vì sao mạnh hơn chúng ta không Chẳng lẽ là vì ý chí võ đạo? Lưu Mân chèn vào nói. Không. Trần Nguyên Lão lắc đầu nói. Nói về võ ý thì bọn họ không sai biệt lắm so với chúng ta. Cho dù đã cô đọc được võ hồn hình thức ban đầu cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ba vị đào chủ giờ dĩ mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy là vì bọn hắn có thượng phẩm bảo khí. Một kiện thượng phẩm bảo khí có thể tăng phúc 7-8 phần công kích mà trung phẩm bảo khí tối đa chỉ có thể tăng lên ba bốn thành mà thôi lực công kích tăng lên 7 tám thành tính cơ cảnh cường giả có thể phát ra uy lực của thượng phẩm bảo khí diệp trần có chút nghỉ hoặc hỏi trần nguyên lão giải thích hạ phẩm bảo khí không nói tới trung phẩm bảo khí và thượng phẩm bảo khí đều cần dùng trần nguyên để kích thích uy lực ở thời kỳ bão nguyên cảnh bởi vì trong cơ thể là chân khí nên cho dù có được một kiện trung phẩm bảo khí tối đa cũng chỉ có thể tăng lên ba bốn thành lực công kích mà ba bốn thành lực công kích của bão nguyên cảnh võ giả so với tinh cực cảnh cường giả thì làm sao có thể sánh bằng mà khi đã bước vào tinh cực cảnh thì vấn đề này đã không còn tồn tại bất kể là tinh cực cảnh cường giả hay linh hài cảnh cường giả đều dùng chân nguyên cho nên khi có được một kiện thượng phẩm bảo khí Tình cực cảnh cường giả cũng có thể kích phát ra một nửa uy năng, trực tiếp đánh lên 78 thành lực công kích. Trong chiến đấu ngang cấp, quả thực được xem là vô địch. Diệt Trần gật gật đầu. Đúng vậy, một bên có thể tăng 3-4 thành, một bên có thể tăng tới 78 thành, thì làm sao mà đánh? Chỉ cần bị đối phương bổ trúng một phát, thì hội thể Trần Nguyên tuyệt đối bị đánh nát bấy. Ba vị đào chủ đều có thượng phẩm bảo khí hệ công kích. Vậy có thượng phẩm phòng ngự bảo khí không? Trải qua mấy ngày này, quan hệ giữa Diệp Trần và hai người Trần Nguyên Lão cũng không tệ lắm, nên hắn mới mở miệng hỏi thẳng như vậy. Vương phó đào chủ có một cặp thổ thuộc tính thượng phẩm thủ sáo. Thôi phó đào chủ thì có một thành thượng phẩm bảo đao. Về phần đào chủ là một cặp lôi thuộc tính thượng phẩm thiết trì uy năng rất mạnh, còn mạnh hơn của hai vị phó đào trù nhiều. Còn về phần bọn hắn có thượng phẩm phòng ngự bảo khí không thì ta không biết. Dừng lại một chút, Trần Nguyên Lão nói tiếp. Nếu ta đoán không sai, thì ba vị đào trù cũng chưa có nghĩ muốn đi ra ngoài. Ít nhất là trước lúc tấn thăng Lê Linh Hải Cánh sẽ không muốn rời đi. Thượng phẩm bảo khí ở Trần Linh Đại Lục tuyệt đối là báu vật hì hữu. Đi ra bên ngoài mà gặp phải linh hài cảnh cường già thì rất nguy hiểm. Dù sao, rất nhiều linh hải cảnh cường già cũng không có được một kiện thượng phẩm bảo khí. Nếu thấy một tình cơ cảnh cường già có được thượng phẩm bảo khí, thì họ chắc chắn sẽ ra tay cướp đoạt. Nghe Trần Nguyên Lão nói như vậy, Diệp Trần cũng hiểu tại sao ba vị đào chủ được xưng là tình cơ cảnh vô địch cường già rồi. Thượng phẩm công kích bảo khí có thể tăng phúc 7 tám thành lực công kích. Thì có thể đoán ra thượng phẩm phòng ngự bảo khí Cũng có thể tăng lên bấy nhiêu thành phòng ngự Cả hai điệp ra cùng một chỗ Thì ở bên trong tinh cực cảnh còn có ai là đối thủ Trừ khi đối phương cũng có thượng phẩm bảo khí Nếu không chỉ có nước chạy trốn Cũng may là ta không có thượng phẩm bảo khí Bằng không lúc ra ngoài sẽ rất phiền toái Lưu Mần mở miệng nói đùa diệp Trần mỉm cười Đều là cường giả tinh cơ cảnh cực hạn Làm gì có ai không muốn có một kiện thượng phẩm bảo khí Dù lúc bình thường không dám dùng Nhưng tới thời khắc mấu chốt Nó chính là một đòn sát thủ Cảnh đêm dần dần tới sương mù dài đặc đến nỗi Đưa tay già không thấy được năm ngón Chỉ có thể thấy được hào quang lấp lóe Trên cảm ứng tháp Trên bòng thuyền Các bã nguyên cảnh vẫn thay phiên nhau canh gác Và chú ý y tới cảm ứng tháp Một khi nó xuất hiện màu vàng chanh Thì lập tức phải lùi lại Tránh việc mất liên lạc với mê vụ đảo Ao ao ao Mặt hồ đột nhiên chấn động Từng vòng sóng nước quỷ dị xuất hiện Không biết có phải là ảo giác hay không Nhưng dịp trần phát giác Mê vụ thuyền đang ra tốc Phải biết là trong mê vụ cấm khu Không hề có gió Tốc độ của mê vụ thuyền được cài đặt Gần như cố định Cho nên thuyền chỉ có thể đi chậm chứ không có khả năng quá nhanh Chẳng lẽ có ai đó cải biến tốc độ Diệp Trần nhíu mày Thời gian trôi qua ảo giác đã biến thành sự thật Mê vụ thuyền sát thật là đang gia tốc Hơn nữa càng lúc càng nhanh Từ 100 dặm một giờ nhanh chóng tăng lên 110 130, 160, 200 Chuyện gì thế Ngắn ngủi nửa canh giờ tốc độ của mê vụ thuyền đã tăng lấy gấp đôi cái này còn là do thuyền khá lớn nên khó xác định chính xác được tốc độ đầy cửa khoang thuyền diệp trần đi lên bo linh hồn lực tàn ra ngoài diệp trần phát hiện trên mặt hồ xuất hiện những sóng ngược hình vòng cung chìm rộng không biết bao nhiêu đây là diệp trần đưa tay bóp chán rồi chợt nghĩ tới một thứ là xoáy nước xoáy nước vô cùng lớn Xoáy nước khá lớn thì vòng xoáy tàn ra có thể kéo dài đến phạm vi rất xa. Căn cứ theo vòng xoáy hiện tại thì Diệp Trần đoán chừng cái xoáy nước này đường kính ít nhất cũng 30 dặm. Một cái xoáy nước đường kính 30 dặm là cỡ nào khổng lồ. Nó không khác gì một cái lỗ đen. Bất luận cái gì ở gần nó đều sẽ bị thôn phệ cắn nuốt. Thậm chí vật thể trên không trung cũng không tránh thoát được. Nhanh, quay đầu thuyền lại! Diệp Trần quát lớn Cầm lái là một bão nguyên cảnh võ giả Hắn không có linh hồn lực khủng bố như Diệp Trần Huống chi trước giờ hắn chưa gây hề gặp phải tình huống như thế này Cho nên không rõ ràng lắm Chỉ là thấy ánh mắt lạnh như băng của Diệp Trần nhìn tới Hắn vô ý thức bè lái hướng vào bên trong Thần thuyền rất lớn Trong lúc nhất thời muốn thay đổi phương hướng cũng không dễ dàng Hơn nữa cả mấy vụ thuyền giống như đã bị khống chế Không ngừng tiến về phía trước Diệp Nguyên Lão Không đổi hướng được Người tiếp tục cầm lái đi Diệp Trần quyết định thật nhanh Phi thân lên trên mẽ phải của mê vụ thuyền song trường tụ tập Trần Nguyên Chậm rãi đẩy ra Bành bành bành Đầu thuyền dần dần quay ngược lại Và không ngừng phát ra thanh âm và đập mạnh Lúc này Trần Nguyên Lão Và Lưu Mân cũng đã đi ra Diệp Nguyên Lão, chuyện gì thế? Trần Nguyên Lão hỏi. Diệp Trần nói. Phía trước có một cái xoáy nước cực lớn, mê vụ thuyền đang bị kéo về hướng đó. Cái gì? Hai người đồng thời hoảng hốt. Ba người chúng ta liên thủ thay đổi phương hướng của thuyền, hy vọng có thể rời ra phạm vi ảnh hưởng của xoáy nước. Mất đi mê vụ thuyền thì bọn họ cũng không thể nào dễ dàng trở về mê vụ đảo được. Hàng năm cũng có không ít tình cờ cảnh cường giả bị khốn chết trong mê vụ cấm khu, do không kiếm được phương hướng. Ba người liên thủ, hiệu quả tốt hơn nhiều. Một người phụ trách thân tàu, một người phụ trách phá vỡ dòng nước chảy, dẫn hướng cho thuyền. Một người thì dùng lực đẩy mạnh lên đầu thuyền. Hết trường 366, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Dung Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro, người đọc VV, chương 367, một khắc sinh tử. Ấm ầm Đột nhiên, thân tàu liền mất đi khống chế, bị kéo ngang tới trước. Vài dặm bên phải mê vụ thuyền, một cái xoáy nước khổng lồ đang chậm rãi hình thành, từ một dặm biến thành hai dặm. Rồi ba dặm, năm dặm. Cơ hồ cứ một sát na là một lần biến hóa. Bất hảo, lại thêm một cái xoáy nước nữa. Ba người diệt trần hai tay phát lực, mạnh mẽ nâng cả mê vụ thuyền lên trời. Sau đó vận chuyển chân nguyên chống cự lại hấp lực của xoáy nước. Ba người một thuyền trông giống như mấy con ruồi nâng tảng thịt, kiệt lực vỗ cánh bay đi vậy. Đáng tiếc, xoáy nước càng lúc càng lớn. Chỉ chớp mắt một cái đã biến thành ba bốn mười dặm. Ở giữa là một mảnh tối om sâu không thay đáy. Mà ba người cùng với mê vụ thuyền lúc này đang ở chính giữa không trung của xoáy nước. Diệp Nguyên Lão vứt bỏ mê vụ thuyền, trực tiếp trốn đi. Hấp lực càng lúc càng mạnh, Trần Nguyên Lão cũng đã buồn tha ý định cứu mê vụ thuyền. Rời vào đường cùng, Diệp Trần gật gật đầu. Cái xoáy nước này quá khủng bố. Sinh ra hấp lực đủ để hút cả tình cực cảnh đỉnh phong cường giả vào. Thực lực ba người tuy mạnh, nhưng thời gian quá dài cũng sẽ bị hút vào bên trong. Muốn trốn cũng không được. Đang lúc muốn buông mê vụ thuyền ra, thì dưới xoáy nước đột ngột phóng lên một cái vòi rồng sương mù màu trắng. Cái vòi rồng này trực tiếp cuốn ba người và mê vụ thuyền vào trong. Véo véo véo. Hấp lực của xoáy nước khiến Diệp Trần mất đi khống chế. Thần bất so kỳ xoay tròn theo xoáy nước Cái vòi rồng này đúng là không bình thường Lại là do nguyên khí cực độ thuần túy hình thành Nguyên khí thuần túy vốn rất cường đại Mà một cái vòi rồng hơn 10 dặm Hoàn toàn do nó tạo thành Thì đúng là đánh đầu tháng đó không gì càn nổi Trừ khi có người có thể đột kích đánh vỡ nó Hiện tại Diệp Trần còn chưa có thực lực này Có lẽ chỉ trong nháy mắt Cũng có thể là rất lâu 3 người đã cùng với mê vụ đảo. Mê vụ thuyền triệt để mất đi liên hệ. Cảm ứng tháp trên mê vụ thuyền cũng tắt ngúm. Nhờ phúc của hai người, cuối cùng cũng biết được vì sao đám nguyên lão với mê vụ thuyền mười mấy năm trước biến mất. Diệt Trần cười khổ một tiếng. Lần này thì ngay cả linh hồn lực của hắn cũng bị hạn chế bởi chín thành. Tinh thần lực xuất không ra, Trần Nguyên cũng bị áp chế. Thần hình như cọng bèo tùy ý để nước cuốn đi. Hứ! Mê vụ thuyền mất liên hệ! Trên mê vụ đảo, trong mê vụ cung điện, đào chủ nhìn lên cảm ứng tháp đang chất lóe quang mang màu vàng chanh. Đó chính là dấu hiệu cảm ứng tháp lại nhỏ trên mê vụ thuyền đã mất đi liên hệ. Âm ầm, Cả mê vụ thuyền rơi xuống nát bấy, không ít bão nguyên cảnh võ già khóe miệng dớm máu, bị chấn thường không nhẹ. Đây là đâu? Mọi người ngẩng đầu lên nhìn quanh Thì phát hiện chỗ này là một mảnh phế tích Cả phế tích là một mảnh hôn ám Tầm mắt không quá 50 mét Cũng may là tinh thần lực không bị hạn chế Vẫn có thể thăm dò trong phạm vi hơn 10 dặm Chẳng lẽ chúng ta đã xuống dưới đáy hồ? Lưu mần kinh dị nhìn về phía Diệt Trần và Trần Nguyên Lão Trần Nguyên Lão trầm ngầm nói Tình vực hồ thâm bất khả chắc, chúng ta có lẽ đang ở cách mặt hồ mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn mét. Diệp Nguyên Lão, người thấy thế nào? Tạm thời không rõ lắm, nhưng nên cẩn thận thì hơn. Chẳng biết tại sao, Diệp Trần cảm giác rất áp bách, giống như có một cái gì đó rất nguy hiểm chuẩn bị phát sinh, khiến hồ hấp của hắn trở nên rồn rập. Ngữ khí nói chuyện của Diệp Trần cũng khiến Trần Lưu Mân và Trần Nguyên Lão ngừng trọng. Trong ba người thì Diệp Trần có thực lực cao nhất, cho nên có quyền lên tiếng. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Lưu Mân hỏi. Diệp Trần nói. Trước hết hãy dò xét xem sao đã. Trần Nguyên Lão gật gật đầu, cao giọng nói. Các ngươi đi theo chúng ta. Nhưng đi theo sau. Có 3 vị nguyên lão dẫn đầu, chúng ta sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mê vụ thuyền rất lớn, cho nên hiện tại cũng có hơn 30 tinh cực cảnh cường giả, mấy trăm bão nguyên cảnh võ giả, cộng thêm ba tinh cực cảnh cực hạn cường giả như mấy người diệp trần, thì trừ khi đụng phải cửu cấp yêu thú, thì trên cơ bản rất an toàn. Mấy trăm người phân thành 3 nhóm, nhóm thứ nhất chính là ba người diệp trần, Nhóm thứ hai là hơn 30 tên tình cơ cảnh cường già Nhóm còn lại là mấy trăm bão nguyên cảnh võ già Dưới sự chỉ huy của Diệp Trần, bão nguyên cảnh phân thành 10 nhóm nhỏ Mỗi nhóm có khoảng 20 người, ngay ngắn chật độ tiến về phía trước Mảnh phế tích này rất hoang vu Trên mặt đất lượn lờ rất nhiều mảng bạch vụ Giống như dưới chân là một cái miệng núi lửa cực kỳ lớn đang ngủ yên vậy Phía trước là một mảnh thạch lâm, mỗi khối nhàm thạch cũng cỡ một ngọn núi dốc đứng. Trần Nguyên Lão chấn động. Trong phạm vi tinh thần lực cảm ứng của hắn, ở phía trước khoảng 7-8 dặm có rất nhiều tảng nhàm thạch cực lớn. Đám nhàm thạch này rộng cũng cỡ 3-400 m cao hơn ngàn mét, tản ra vầng xám màu cho nhạt, lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ. Phạm vi linh hồn lực trà sách của Diệp Trần hơn xa Trần Nguyên Lão, Nên hắn từ sớm đã phát hiện ra, chỉ là hắn cảm giác phiến thạch lâm kia rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, cho nên mới không nói tới. Muốn đi vào dò xét không? Lưu Mân và Trần Nguyên Lão nhìn về phía Diệp Trần hỏi. Diệp Trần ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Phiến thạch lâm này không đơn giản, trước khoản đi vào đã, đi dò xét chỗ khác xem sao. Cũng tốt chúng ta đi vòng qua phiến thạch lâm này cả đoàn người chậm rãi đi về phía bên trái diện tích của thạch lâm quá lớn kéo dài không biết bao xa mấy cành dở sau giật trần phát hiện căn bản không đi tới được điểm cuối thì làm sao có thể đi vòng qua gào gào đúng lúc này vô số tiếng gào giống vang lên ở nơi hoàng vù thế này mà đột nhiên vang lên tiếng gào giống như vậy Hiển nhiên rất quỷ dị đáng sợ Làm ta sợ muốn chết Là mê vụ thú Trần Nguyên Lão cũng cả kinh Sau đó nở nụ cười Mê vụ thú tuy cường đại Nhưng cũng chỉ đối với cường giả Dưới tình cực cảnh cực hạn mà thôi Với thực lực ba người bọn họ Tùy tiện một người cũng có thể đối phó Hơn hai đầu mê vụ thú Nhất là Diệp Trần Lực công kích mạnh nhất một người Đối phó với ba bốn đầu cũng không có vấn đề gì Nhưng ngay sau đó, Trần Nguyên lão liền ngốc trệ. Vô số tiếng thú giống vang lên, không ngừng không dứt, âm mỹ không chịu nổi. Đoán chừng ít nhất cũng có vài chục đầu mê vụ thú đồng thời gào giống. Nhiều mê vụ thú như vậy, chạy mau. Diệp Trần là người phản ứng nhanh nhất, vận Trần Nguyên vào thanh âm nói vào trong tai mọi người. Chạy. Không có bất kỳ do dự nào tất cả mọi người đều liều mạng chạy. Khoảng chừng 10 đầu mê vụ thú thì ba người Diệp Trần còn có thể đảm đương được, từ từ hành hạ chết bọn chúng. Nhưng là 20 đầu thì ba người cũng chỉ có nước chạy trốn, mà tình hình trước mắt, số lượng mê vụ thú tuyệt đối hơn trăm, chỉ cần chúng tùy tiện phát động công kích một lần cũng đủ toàn quân họ bị diệt. Vụt vụt vụt. Tốc độ của ba người Diệp Trần là nhanh nhất. Trong nháy mắt đã bắn xa vài dặm, những người khác đều bị bỏ lại xa xa phía sau, đang hận chân không thể dài hơn, cùng điên cuồng chạy trốn. Chỗ biên giới thạch lâm, có rất nhiều mê vụ thú bay lên, rậm rạp chẳng chịp một mảnh. Số lượng đầu chỉ có một hai trăm, tối tiểu cũng là năm trăm con. Ở giữa có năm con, trên đầu lượng bạch vụ lượn lờ rất nồng đậm, rõ ràng so với mê vụ thú bình thường, cường đại hơn nhiều. Vụt vụt vụt Hơn 500 con mê vụ thú này Hai mắt đều đỏ ngầu Cực tốc truy đuổi theo đám người dịp trần Tốc độ của chúng nhanh đến nỗi Không khí khi chạm vào lớp da cứng rắn của chúng Cũng không phát ra ánh lửa Chỉ mấy nhịp hô hấp Khoảng cách của chúng đến mấy người chạy chậm phía cuối Chỉ còn chưa tới 3 dặm Mấy con mê vụ thú ở phía trước Tốc độ hơi chậm lại một chút Há miệng phun ra từng cột sáng màu trắng Bắn tới chỉ một lần công kích, chỉ còn một tên bão nguyên cảnh võ giả may mắn sống sót. Tình cơ cảnh cường giả chết hơn một nửa, chỉ có mấy người phản ứng nhanh mới không bị thương. Nhưng đây chỉ mới là đợt công kích đầu tiên của mê vụ thú. Quá khủng bố, chẳng lẽ chúng ta bỏ mạng tại đây? Đám tình cơ cảnh cường giả chạy phía trước mặt trắng bệch, hai môi run rẩy. Diệp Trần thời khắc đều chú ý tới động tĩnh phía sau. Khi nhìn thấy số lượng của mê vụ thú, hắn cũng không khỏi cười cay đắng. Hơn 500 con mê vụ thú, đừng nói là hắn, cho dù là tinh cực cảnh vô địch cường giả, cũng chỉ có nước bị đánh thành cho bụi. Phạm vi cảm ứng của Trần Nguyên Lão và Lưu Mân không xa như Diệp Trần, cho nên họ vẫn cho rằng chỉ có khoảng trăm con mê vụ thú. Nhưng dù vậy cũng đủ khiến họ hoảng sợ rồi. Ở một khía cạnh nào đó mà nói, thì 100 con với 500 con lúc này cũng không khác gì nhau. Chỉ cần bọn chúng một lần tổng hợp công kích Là bọn hắn liền phi hồi yên diệt May mắn là tốc độ của chúng không nhanh bằng chúng ta Lưu Mần thầm cảm thấy may mắn nói a Ngoại trừ ba người Diệp Trần Ở phía sau liên tiếp vang lên tiếng hét trước khi tử vong Tăng tốc đi Cần nhanh chóng bỏ chúng lại phía sau Diệp Trần toàn lực thúc giục phần thần hóa ảnh chạy đi đúng không bỏ xa chúng thì chúng ta trốn cũng phải phí công trần nguyên lão gần gật đầu vừa nói vừa vận chuyển chân nguyên sau lưng hắn đột nhiên phun ra một chuỗi quàng ngân màu bạc tốc độ của lưu mân nhanh hơn trần nguyên lão một chút thân hình nàng lóe lên một cái đã vượt qua mấy dặm không kém diệt trần bao nhiêu một lúc sau diệt trần đã không cảm ứng được đám mê vụ thú kia nữa nguy hiểm thật nơi này lại là hang ổ của mê vụ thú trần nguyên lão phì phò thở trên trán đầy mồ hôi hột bây giờ vẫn chưa thể dừng lại được mê vụ thú vẻn vẹn chỉ bị chúng ta bỏ xa hơn bốn năm dặm mà thôi diệp trần nói ừm um, tiếp tục chạy đi tốc độ của ba người vẫn không giảm giống như ba vệt khói mờ lướt về phía trước grau, grau, grau, grau. Còn chưa kịp đợi bọn họ thở dốc, thì phía trước đột nhiên truyền tới từng đợt tiếng thú giống. Số lượng tùy kém số đang đuổi phía sau, nhưng cũng chừng vài chục con. Đằng trước có sói, đằng sau có hổ. Ba người bị lâm vào tuyệt cảnh. sống lên! Diệt trần quát một tiếng, thành mục kiếm liền xuất hiện trên tay. Chỉ cần không bị 5 đạo công kích, đồng thời đánh chúng thì chúng ta vẫn có hy vọng sống. sống lên! Trần Nguyên Lão và Lưu Mân cũng lấy vũ khí ra, mặt đầy sát khí. Khoảng cách hơn 10 dặm bất quá chỉ vài nhịp hô hấp là tới, mà ba người cách đám mê vụ thú phía trước không tới mấy dặm. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Đám mê vụ thú liền há miệng phun ra mấy cột bạch quang sáng rực. Crack. Hơn 10 đạo bạch quang nhanh chóng bắn tới, ngay cả Diệp Trần cũng khó có thể một lần tránh né hết. Hắn bị ba đạo đánh trúng, hộ thể Trần Nguyên rách tung tóe, tốc độ bị hãm lại một chút. Lưu mần cũng không kém mấy so với Diệp Trần, cũng bị ba cột sáng đánh trúng. Còn Trần Nguyên Lão bị tới bốn cột sáng đánh trúng, miệng phun máu tươi. Ta lên kiềm chế bọn chúng, các người tận lực giết ra một đường máu. Diệp Trần giơ cao thành mục kiếm lên, chém ra thức thứ bảy trong thanh liền kiếm pháp, thanh liền mạng không hư không như bị giam cầm, từng đóa thành liền hiện ra hóa thành kiếm khí, chém lên người đám mê vụ thú. xẹt xẹt xẹt, Trong kiếm khí ẩn chứa kiếm ý rất đáng sợ, cắt phá phòng ngự của đám mê vụ thú. Đáng tiếc, chút thường thế đó đối với chúng chỉ như mũi cắn, không đáng nhắc tới, nhưng lại khiến cho chúng phẫn nộ dị thường. Mặc dù vậy, trong phạm vi kiếm chiêu, tốc độ của chúng cũng bị hạn chế rất nhiều. Hoàng Sơn Kích! Trần Nguyên Lão cầm Ngân Quang Đồng đánh ra, khiến hai con mê vụ thú trước mặt hắn phun máu bắn ngược lại. Phong Chi Tiên! Mấy tiếng vụt vụt vụt vang lên. Tiền ảnh mảnh sắc liên tục lóe lên, chỉ ít có 5 sáu con mê vụ thú bị đánh bay ra ngoài. Nói về hiệu quả thì tốt hơn Trần Nguyên Lão mấy lần. Đương nhiên lực công kích thì không thể nào bằng được Trần Nguyên Lão. Một chiêu này của Lưu Mân chủ yếu là bút lùi đám mê vụ thú chứ không ham muốn giết chóc. Thanh Liên Khai Sơn. Giữa hai người, một đạo kiếm quang vài trăm mét từ trên trời giáng xuống, hư không liền bị cắt ra một vết sách chẳng ngay chính giữa đám mê vụ thú. Phốc phốc. Một con mê vụ thú liền bị phân thây, vài con khác bị thương, một số khác thì bị đánh bay đi. Xông lên! Diệp trần hét lớn. Giờ khắc này, tốc độ của ba người đã đạt tới cực hạn, xuyên thẳng qua giữa đám mê vụ thú, chỉ còn chút xíu nữa là thoát được. Nhưng đúng lúc này, có mấy tiếng giống cực to vang lên. Trước mặt ba người có một con mê vụ thú, trên đầu lượn lờ bạch vụ rất nồng đậm, đột ngột xuất hiện. Nó há miệng ra, một cột sáng tử sắc như thiểm điện, bao phủ cả ba người vào trong.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 chánh không khỏi rồi Thanh liên đoạt hoa Diệp Trần giờ kiếm lên ngăn cản Trên lưỡi kiếm lúc này ngưng tụ một đóa tiểu thanh liên mấy mét Diệp Trần không dám cho thanh liên biến lớn Biến lớn cũng đồng nghĩa với phần tán Chỉ sợ không thể ngăn trở được một kích này Âm âm Hư không chấn động Cột sáng từ sắc kia cơ hồ như có tác dụng thời gian tĩnh chỉ Trước mắt đã bao phủ cả ba người vào trong Phúc phúc Trần Nguyên Lão và Lưu Mân đều thổ huyết, trở xa hơn 10 dặm, một lần nữa trở lại giữa đám mê vụ thú. Diệp Trần cũng theo sát phía sau, bảo trì tư thế hoành kiếm ngăn trở. Hỏng rồi, thực lực còn mê vụ thú này quá cường hãn, một trọi một sợ là chỉ có tình cực cảnh vô địch cường giả mới có thể chống lại. Trần Nguyên Lão mỉm cười khổ não, thành liền bị nghiền nát, Diệp Trần lông tóc không hề tổn thương. Nhưng cục diện trước mắt quả thật không ổn. Con đường phía trước đã bị cắt đứt, phía sau còn có mấy trăm con mê vụ thú đuổi tới. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì lần này bọn họ chắc chắn nắm lấy cái chết rồi. Không ngờ rằng dưới đáy mê vụ cấm khu lại là một hiểm địa như vậy. Trong lúc mấy người diệt trần giết ra một con đường máu và bị ép chạy ngược về, thì đám mê vụ thú phía sau cũng đã đuổi tới, chỉ còn cách mấy chục dạm. Tiếng gầm giống liên tục vang lên, khiến cả không gian rung động. Trong lòng Trần Nguyên Lão và Lưu Mân không khỏi sợ hãi, nhưng Diệp Trần sắc mặt vẫn không biến, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Càng là lúc nguy hiểm, thì càng phải tỉnh táo, chẳng sát tất cả những cảm xúc có thể gây xúc động tâm tình. Kiếm khách chính là một tồn tại cực đoan về mặt công kích. Trên mặt ý chí đồng dạng cũng rất cực đoan. Muốn cho ý chí của một kiếm khách sụp đổ, mà chỉ dựa vào uy hiếp tử vong là không thể nào Chúng ta làm gì bây giờ? Lưu Mần vội hỏi Diệt Trần quét mắt nhìn xung quanh nói Chạy theo hướng khác rất có khả năng sẽ gặp thêm một nhóm mê vụ thú khác Bay lên trên càng không có khả năng Ở đây không có bầu trời cho nên chỉ còn một đường là chui xuống dưới đất Xuống dưới lòng đất? Đúng vậy Mê vụ thú hình thể to lớn, đi vào trong lòng đất sẽ bị kiềm hãm tốc độ rất nhiều. Chúng ta chỉ cần đi xuống thật sâu là có thể an toàn. Dưới lòng đất không thể so với trên không trung. Đầu tiên, tinh thần lực sẽ bị vô cùng vô tận nhàm thạch triệt tiêu đại bộ phận. Tiếp theo, di chuyển trong lòng đất sẽ rất tiêu tốn năng lượng, không cách nào kéo dài được. Cho nên ba người chỉ cần chạy xuống dưới lòng đất là tỷ lệ toàn mạng rất cao. Không chút dò dự, ba người liền nhanh chóng đột thổ xuống dưới mặt đất. Sệt, sệt, sệt. Đám mê vụ thú tất nhiên không thể dễ dàng để cho mấy người diệt Trần đào thoát được. Vô số cột sáng màu trắng tạo thành một chùm ánh sáng to lớn, đàn thành một tấm lưới bắn tới. Khiến trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều hố to, sâu tới mấy trăm mét. Chỉ cần đi sát qua hộ thể chân nguyên, Liền khiến hộ thể Trần Nguyên của ba người Diệp Trần kịch liệt vặn vẹo. Phanh Đồng thời bị bốn cột sáng bắn trúng, Diệp Trần thất khiếu chảy máu, thần thể bắn nhanh xuống dưới. Lưu Mần và Trần Nguyên Lão thì thiếu chút nữa đã chết, trật vật không chịu nổi. Nhanh xuống dưới Cách mặt đất chưa tới vài trăm mét, thân ảnh của Diệp Trần bạo liệt ra, vô số bóng ảnh tản ra bốn phía giống như nước lũ. Dưới sự bao bọc của đám bóng ảnh này, thần ảnh ba người trượt lé lên rồi biến mất bên dưới lòng đất. ầm ầm Đợt công kích thứ hai vừa tới, mặt đất liền bắn thành như cái lỗ. Chấn động mạnh mẽ chuyển xuống sâu dưới lòng đất, khiến cho ba người thụ thường không nhẹ. Đi theo ta! Lực xuyên thấu của thanh liền Trần Nguyên viễn siêu các loại Trần Nguyên khác, giống như một thanh lợi kiếm vô cùng sắc bén. Bùn đất cản trở phía trước nhanh chóng bị khuét thùng tạo thành một cái thông đạo thông suốt. Tốc độ của Lưu Mân và Trần Nguyên Lão vẫn chậm hơn Diệp Trần không chỉ một bậc. Hai người rõ ràng nhìn ra ưu thế của thanh liên Trần Nguyên ở dưới này. Hai mắt liền sáng người theo sát phía sau Diệp Trần. Vài trăm mét, vài ngàn mét, hơn vạn mét. Tốc độ ba người xuyên thấu trong lòng đất còn vượt cả vận tốc âm thanh. Nhưng sau khi vừa mới tới độ độ sâu hơn vạn mét thì ầm ầm Một trận ba động lại chuyển đến Đám mê vụ thú đã nhảy xuống lòng đất Kể cả hơn 500 con mê vụ thú truy đuổi ba người lúc trước Cũng theo xuống Chấn động lần rất phần tán Hiển nhiên đám mê vụ thú cũng không phải tụ tập cùng một chỗ đuổi giết Mà chia nhau ra Cả đám mấy trăm con phân thành hơn trăm nhóm truy đuổi Tình hình không mấy lạc quan. Mật độ đất đã ở đây quá dày, không thể tiếp tục đi xuống rồi. Khi tới độ sâu khoảng một vạn hai ngàn mét, mỗi tiến lên mấy chục thước, thì tốc độ tiêu hào chân nguyên so với bình thường cũng mấy chục lần. Nếu tiếp tục xuống dưới nữa, thì không biết còn có bao nhiêu áp lực. Phải biết rằng ở trong nước, tình cực cảnh cường giả tối đa cũng chỉ có thể lặn xuống mấy vạn mét. Tình cực cảnh cực hạn cường giả Tối đa cũng chỉ hơn 10 vạn .000 mét. Mà dưới lỏng đất, áp lực so với trong nước trầm trọng hơn không biết bao nhiêu lần. Đạt tới độ sâu này đã là cực hạn của ba người rồi. Trước hết tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi chút đã. Lưu Mần đề nghị. Diệt Trần gật gật đầu, trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Không thể tiếp tục đi xuống thì ba người chuyển thành di động sang ngang. Những dấu vết lưu lại thì sớm đã bị áp lực trong lòng đất ép xuống mất hút Không lưu lại chút nào Đột nhiên một cổ tinh thần ba động lướt qua trên người ba người Không tốt, bị phát hiện rồi Diệp Trần nhướng mày Yêu thú cũng giống như võ giả nhân loại Khi đạt đến một cấp độ nhất định đều có thể sử dụng được tinh thần lực để quan sát Chỉ có điều so với nhân loại thì kỹ xảo của yêu thú yếu hơn rất nhiều Và dễ dàng bị phát hiện ầm ầm, Lòng đất vỡ ra năm con mê vụ thú sồng tới Đồng thời còn phát ra tiếng gầm rú Đinh tài truyền đi khắp bốn phường tám hướng Giết Mấy con mê vụ thú trước mặt này không đáng sợ Đáng sợ chính là đám mê vụ thú Đang vây quanh Diệp trần vận chuyển chân nguyên Gian nàn chém ra một kiếm Rock. Dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện Một khe hở hình kiếm Đánh lên người con mê vụ thú cầm đầu Chỉ là một kiếm này Chỉ làm cho nó bị thương mà thôi Lực công kích ở trong lòng đất Bị triệt tiêu quá nhiều Mà khoảng cách lại xa Uy lực càng yếu hơn Mấy con mê vụ thú thì đang cách ba người vài trăm mét Nên uy lực bị triệt tiêu đi khoảng 3 thành Không cách nào nhất kích tất sát được Để ta Trần Nguyên Lão cầm vũ khí xoay tròn Một cái mũi khoan Trần Nguyên tỏa hào quang, nổ bắn xa đâm thủng đầu con mê vụ thú cầm đầu. Chói! so sánh với Diệp Trần và Trần Nguyên lão, do dùng vũ khí là roi Trường tiên, nên lực công kích của Lưu Mân không đáng kể. Bất quá tác dụng phụ trợ là rất mạnh. Chỉ thấy trường tiên của nàng run lên giống như độc xà nhện chóng, trói chặt một mê vụ thú. Nắm chặt cơ hội này, Diệp Trần thi triển ra một chiều mạnh nhất là thanh liên Phát Nha, một cái tiểu thanh liên cỡ nắm đấm xuyên thủng cái chán con mê vụ thú kia. Chỉ trong chớp mắt, năm con mê vụ thú đã bị giết mất hai. ầm ầm, âm thanh chấn động mãnh liệt chuyển tới, đám mê vụ thú khác đã nhận được tin tức. Chết cho ta! Đến thời khắc mấu chốt, Diệp Trần không hề giữ lại chút nào một kiếm chém ra kiếm quang tăng vọt bù đất xung quanh liền biến thành cát nhuyễn thành sắc kiếm quang mở ra một cái thông đạo đem cả ba con mê vụ thú còn lại thôn phệ vào trong máu tươi văng tùng tóe khắp nơi ba con mê vụ thú liền bị phân thây quá lợi hại đây là kiếm chiêu gì trần nguyên lão nhìn ra một chiêu này rất lợi hại uy lực của kiếm quang từ cường truyền nhu từ nhu chuyển cường, khoảng cách vài trăm mét cũng không là gì. Chạy nhanh! Dưới lòng đất, phạm vi tinh thần lực của Diệp Trần chỉ đạt tới 3-4 dặm. Đám mê vụ thú kia cũng không thể mạnh hơn hắn được. Hơn nữa, linh hồn lực của hắn còn có thể tản ra trên phạm vi 2 ba mươi dặm. Đây chính là ưu thế của hắn để tránh bị phát hiện. Bây giờ phải nhanh chóng chạy đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Ước chừng di chuyển được khoảng mấy dặm, lần nguy hiểm thứ hai đã tới. Một cổ tinh thần lực thập phần cường đại đảo qua ba người. Ngay sau đó, một đạo cột sáng màu tím trùng kích thẳng tới. Phúc! Cả ba người đều thổ huyết, hộ thể Trần Nguyên đều bị nghiền nát. Là con mê vụ thú thủ lĩnh! Trần Nguyên lão âm trầm nói. Diệp Trần nói. Không vội! Nó cách chúng ta hơn hai dặm Uy lực của cô sáng kia cũng không lớn lắm Chúng ta chỉ chú tầm và chạy trốn Nó có lẽ sẽ không đuổi kịp Đúng như Diệp Trần đoán Hình thể của con mê vụ thú kia quá lớn Tốc độ truy đuổi bị hạ thấp rất nhiều Tính về tốc độ Thì nó so với bất kỳ người nào trong ba người Diệp Trần Cũng chậm hơn gấp đôi Mấy thời thần trôi qua Không còn có tinh thần lực đảo qua nữa rốt cuộc cũng tạm thời an toàn. Lưu Mân thở ra một hơi dài. Lúc này nàng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Tốc độ bổ sung của Trần Nguyên căn bản không thể bù đắp tốc độ tiêu hao. Nếu lại duy trì trong thời gian dài, thì không biết sẽ như thế nào nữa. Diệp Trần nói: Chúng ta mỗi người tự mở một không gian nhỏ khôi phục Trần Nguyên đi. Được. Hai người Lưu Mân liền gật đầu nói. Tạo một cái không gian nhỏ trong lòng đất sâu hơn vạn mét không phải dễ dàng. Không gian càng lớn thì tốc độ sụp đổ sẽ càng nhanh. Áp lực từ bên trên ép xuống không phải chơi. Diệp Trần mở ra một cái không gian nhỏ dài rộng chưa tới một mét. Chỉ vừa vặn cho hắn xếp bằng ngồi mà thôi. Phải mau chóng đột phá lên tinh cực cảnh hậu kỳ. Có tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ thì chiến lược của ta cơ bản tương đương với tinh cực cảnh vô địch cường giả sẽ không chật vật như vừa rồi. Tu vi hiện tại của Diệp Trần là tinh cờ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chiến lực đã sánh ngang với đỉnh tiêm tinh cờ cảnh cực hạn cường giả rồi. Hiện tại bất cứ mặt nào đột phá cũng rất tốt. Nhưng so sánh mà nói, thì tu vi đột phá dễ dàng hơn. Kiếm ý và ý cảnh muốn đột phá rất khó khăn. Đột phá trên mặt công pháp càng khó hơn. Cũng không biết đến lúc nào mới có thể tiến vào thanh liên kiếm pháp để thập tứ trọng. Nếu có thể đột phá đến đệ thập tứ trọng, thì chiến lược của Diệp Trần tuyệt đối thật phần cường hãn. Hai tay nắm hai khối trung phẩm linh thạch, Diệp Trần lập tức tiến vào trạng thái tù luyện. Thời gian từ từ trôi qua, đám mê vụ thú vẫn còn ở bốn phía chỉ tìm ba người. Ngẫu nhiên cũng có vài con đến gần chỗ bọn họ vài dặm nhưng có lẽ do lòng đất quá rộng lớn mà áp lực. Cùng cực, đại mê, chỉ cần đi sai một ly, Là bị trịch cả ngàn dạng Do đó mấy người Diệp Trần mới may mắn có được thời gian nghỉ ngơi Quý báu như vậy Ông Không biết mấy ngày trôi qua Đột nhiên một luồng một hồi ba động mãnh liệt chuyển đến Là Diệp Nguyên Lão Hắn đột phá Lưu Mần và Trần Nguyên Lão không khỏi kinh hãi Thực lực của Diệp Trần vốn đã rất mạnh rồi Lần này tiếp tục đột phá thì còn mạnh tới trình độ nào? Có lẽ áp lực đã kích phát tiềm lực của Diệp Trần. Giờ phút này hắn thực sự đã đột phá. tu vi một lần nữa đột phá, tiến vào tinh cực cảnh hậu kỳ. Chất lượng và số lượng Trần Nguyên tăng lên khoảng 3 thành. Có thể nói về trụ cột thực lực thì ở trong tinh cực cảnh rất ít người có thể so được với Diệp Trần. Bà động do Diệp Trần đột phá gây ra phạm vi rất lớn. Một đám mê vụ thú gần đó cũng cảm nhận được, liền gào giống lao tới. Diệp Trần mở hai mắt ra, lầm bẩm: "Đến vừa lúc. Dưới lòng đất này, ưu thế về số lượng của mê vụ thú bị hạn chế rất nhiều. Nếu như ở trên mặt đất thì việc Diệp Trần có thể làm vẫn chỉ là cố gắng chạy cho nhanh, căn bản không dám ngạnh kháng." Ầm ầm, không gian nhỏ chỗ Diệp Trần liền sụp đổ. Hắn đứng lên, tay phải rút thành mộc kiếm ra, vùng tay chém một kiếm. Phúc phúc, bùn đất trong nháy mắt biến thành cát vụn, kiếm quang tăng vọt, phẳng phất như một vầng nguyệt loan quét thẳng qua người đám mê vụ thú đang sông tới. Máu tươi vàng tùng tóe, bốn con mê vụ thú nháy mắt bị phân thây. Một kiếm dây sát, bốn con mê vụ thú. Đây là thực lực của tinh cực cảnh vô địch cường giả. Lưu Mần trợn mắt há mồm. Trần Nguyên Lão cũng rung động không kém. Phải biết rằng Diệp Trần không hề có thượng phẩm bảo khí, nhưng lại có thực lực tinh cực cảnh vô địch cường giả. Điều này đại biểu cho cái gì? Hắn còn không rõ sao? rào. Năm con mê vụ thú nháy mắt chết mất bốn, còn lại một con bị chút vết thương nhẹ, bởi vì con này là mê vụ thú thủ lĩnh. Nó phẫn nộ gào giống, há mùm phun ra một cột sáng màu tím. Bang! Hỏa tinh bắn ra, hỏa tan một khối lớn bù đất xung quanh. Diệt Trần tay nắm kiếm đơn giản ngăn cản một kích toàn lực của con mê vụ thú thủ lĩnh này. Chết đi! Diệt Trần hai tay cầm kiếm, một lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này trực tiếp xuyên qua khoảng cách vài trăm mét dưới lòng đất chém đứt nửa thân thể con mệt vụ thú thủ lĩnh Hết chương 368 nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất